Kính thưa quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Âu và các nền tảng Quảng Âu ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với story Pháp sư làng quê của tác giả Lương Duy, lão Tam lão tứ với câu chuyện kẻ trộm tượng trong đình làng. À, phần này mình sẽ đọc trong vòng 3 tập và chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi các bạn hãy nhớ ủng hộ a tuấn ủng hộ tác giả lương duy bằng cách ấn vào nút like nút chia sẻ video hãy để lại comment ở bên dưới chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên mua các sản phẩm trà búp chuẩn tân cương thái nguyên của a tuấn móc câu nắng mới ba lít rưỡi ký 5 cái bịch này cắt đi một cái nó tuột chân không ra là nó đầy lên theo số đỏ để được free ship đậm vị bình dân móc câu thượng hạng bốn lít rưỡi ký năm cái bịch này Anh em có thể tự tin mang đi biếu xén được rồi Còn Long Vân và nón Tôm thì nó là cái tầm đỉnh cao thì Rất là tự tin Tết nhất pha ấm cái thì khách vào ai cũng chầm trồ Ngoài ra thì còn có rất nhiều sản phẩm khác Như là găng gật sạ đen hỗ trợ về thải độc gan Về đường gan rất là tốt Ổn định chức năng gan giảm men gan Cái mùa cuối năm này nhậu nhạt nhiều Anh em xài cái găng gật sạ đen nó cũng ok Thậm chí là Tết nhất mình pha nước uống nó cũng được Đỡ phải pha trà lích kích cũng được nữa Nụ bồ kết này nọ, này nọ, chằm chéo này nọ Các bạn có thể vào trong shop để lựa hàng Hoặc là theo số đỏ để được tư vấn cụ thể hơn Được free ship và những phần quà nho nhỏ của Hà Tũng Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với Lão Tàm Lão Tứ Kẻ trộm tượng trong đình làng của tác giả Lương Duy Chiều xuống làng Hoành Nhị Quán thịt chó của mụ Nga Ở đầu làng lại bốc khói nghi ngút Mùi riêng mẻ Lá mơ, lá húng Hòa quyện với mùi thịt chó lưu nướng Thơm lừng cả một khu Ở trong góc quán Lão Khất là một người nổi tiếng Ở làng Hoành Nhị Về tham ăn tục uống Lão ngồi cái bàn gỗ ngả màu cũ kỹ thời gian Trước mặt là chai rượu nút lá chối Bên cạnh là bát rượu mận thịt hấp và đĩa rồi chó đang bốc khói nghi ngút. Lúc này khuôn mặt của lão đỏ như con gà chọi, râu ria thì xồm xoăm, mắt thì cứ lờ đà lờ đờ, thế nhưng miệng lại cười hình hạch. Ngồi cùng lão còn có cả thằng Khang, thằng Quất là hai thằng ớt ơ đầu ba đít chơi vơi. Quanh năm cũng chẳng có công ăn việc làm gì ổn định, chỉ loanh quanh ở nhà phụ hồ hết ngày rồi nghỉ. Người làng gọi là các loại vô công rồi nghề. Thế nhưng ở trong bàn rượu này, chúng nó đang hóa thành nhà lý luận ghê gớm, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới bề, chém gió chuyện đông tây kim cổ. Mụ Nga bưng thêm một bát canh măng để đánh kịch xuống bàn gỗ, giọng mụ chua ngoa: Lão khất với mấy ông tướng nhà này chỉ có phá là giỏi, ngày nào cũng dựa với trò chè đấy. Cả bọn cười hô hố như dĩu cợt lời mụ nói. Lão khất nâng chén lên. Ờ kìa cô Nga. Thế chúng tôi mà không ăn không uống. Thì cô bán cho ai? Hả? Bán cho ma. Mà ma đách nào ăn thì cho. <cười> Đời người là mấy tí. Không ăn. Không uống. Thì phí quả rồi cho. Rượu ấy. Nó là thuốc tiên đấy Thì chó Là của giời đấy <cười> Thiếu hai cái anh lầy Thì khác gì Là cuộc đời mất đi ý nghĩa Nhè yeah. <cười> Mất hết cả thú vui đời người Nhè yeah. Đúng là rượu vào Thì chữ nghĩa nó tuôn ra ổng ọc Thằng khang chen ngang Thì em bảo thật. Các ông chủ tịch xã còn đế bảng em nhá. Nếu mà cho em ngồi ghế ấy chỉ độ một năm thôi. Đường làng mình có mà giải áp phan hết, đèn điện cứ gọi là chói mắt. Thằng Quất cũng cười hề hề vỗ đùi đánh đét. Mày thì giỏi rồi, rồi. Cái loại mày mà làm chủ tịch. Tao đề nghị mày cứ phải cho cả làng ăn một bữa thịt chó, bết tà là nhà miễn phí. Chứ tao thì tao đế cần áp phan mới trả đèn điện, <cười> cứ là phải cái anh quốc hồn, quốc túy này thì cần cái đích gì nữa đúng không? À, sống trên đời không có miếng rồi, chó. chết xuống âm phủ để có mà ăn. <cười> Ba lão lại tiếp tục cười hô hô Chén rượu rốc vào miệng Men cay nồng bốc lên Làm cho mặt mũi cứ đỏ gây cả lên Lão khất vỗ ngực giọng oang oang Nói thật nha Ngày xưa anh đây Đã đi xây tận ngoài Hà Nội Tiền lông cứ gọi là dùng dĩnh Bây giờ Mỗi ngày làm vài cái việc lặt vặt, Tối ra đây với em Nga Uống vài chén Đời thế là vui chạy theo đồng tiền làm gì hả chết có mang đi được đây đâu mấy thằng trẻ trẻ nghe vậy cũng gật gù tựa như nghe thấy lời thánh hiền thằng quất lại rót rượu tay đã run lên vì say nhưng miệng vẫn phun lên toàn thứ trên trời dưới bể nào là nó quen ông giám đốc này giám đốc nọ có dự án làm đường này nọ sắp tới chúng quả to thằng khang thì vỗ bàn hưởng ứng miệng phả ra cái mùi giềng mè thi thoảng lại cầm khúc chó nướng, quẹt đẫm mắm tôm, cho vào mồm nhai nhồm nhòm. Ở ngoài sân, mấy con chó con của mụ Nga chạy lon ton qua lại, sủa nhanh nhách nhanh nhách vào trong, hòa cùng với tiếng cười nói ồn ào ở trong quán. Cả một góc làng hoành nhị, như rộn ràng hơn nhờ những kẻ vô công rồi nghề Rượu rót hết chai này đến chai khác, chém gió thì lên tận mây xanh, Cho đến khi trời đã sâm sầm tối, men rượu đã hạ gục từng thằng, Chỉ còn lại tiếng ngáy khò khò, mùi thịt chó mùi rượu lẫn mùi khói bếp vương vất trong cái quán nhỏ. Để lại cái cảnh đời vừa buồn cười, vừa chua chát. Đúng kiểu dân nhà quê nghèo mà cứ đòi làm ông nọ bà kia, nhưng cũng chỉ là trên mâm nhậu. Rượu ngấm sâu, mặt lão khớt đỏ gay như quả gấc, Bất chợt lão khựng lại, đôi mắt của lão chớp chớp. Tựa như là có điều gì đó kỳ lạ Cười cười đứng lên Chống tay thân hình siêu vẹo Bỏ lại sau lưng bản rượu ồn ào Lão khật khưỡng Lê bước ra về Con đường làng hoành nhị Đã lên đèn Những ngọn đèn đường vàng vọt Ánh sáng cứ chập chà chật tròn Sáng thì cũng chả sáng hẳn Mà tối thì cũng chả tối hẳn Làn gió đêm thổi qua Mang theo mùi bùn đất ẩm lạnh Quyện với men rượu làm cho đầu óc của lão cứ lân lân, lão cứ đi mãi, bước chân lại không hướng về phía nhà, chỉ thấy lão đi quanh co hết ngõ nọ đến ngõ kia, cuối cùng lão dừng lại ở bên cái giếng hoang cuối làng. Cái giếng này bỏ hoang từ lâu, quanh miệng giếng cỏ dại mọc um tùm, mấy tảng đá rêu phong nằm chồng chơ. Có lẽ vì say quá, lão khất. Gục luôn xuống ở bên thành giếng Mà ngáy phò phò Bình thường thì như những nhà khác Đến giờ này mà chưa thấy chồng về kiểu gì vợ cũng đi tìm Thế nhưng đã quen với tính của lão Bây giờ lão có làm gì lăn ra ngủ ở cái bờ cái bụi nào Thì nhà lão cũng thay cậy Đang say giấc nồng đến khoảng 11 giờ đêm Bỗng nhiên cơn gió lạnh lùa tới làm cho lão khất rùng mình. Tổ dưới giếng vọng lên có tiếng xì xào khe khẽ. Tựa như là có người đang dì dầm dì dầm nói chuyện với nhau. Lão khất nheo mắt rụi rụi, lầm bầm. Ai dưới đấy nhỉ Này. Chúng mày định định giở ông đấy à? Hả? Hả? Còn đang thắc mắc thì bất ngờ từ giếng hoang hiện lên những cái bóng mờ nhòe. Một người đàn bà tóc dài áo trắng, đôi mắt sâu hoắm như muốn nuốt chọn con người ta xuất hiện. Rồi lại thêm những cái bóng giật giả giật giở khác Cứ lắc la lắc lư Miệng cười ngoác ra đến tận mang tai Tất cả mọi thứ như biến thành một vùng không gian khác sương mù làng bảng Mù mịt trông rất kỳ quái Lão khất cảm giác Như là men rượu đang thúc giục lão Lão muốn làm lều Lão gào lên Đứa nào trêu hồng đây Đứa nào đây có giỏi thì lên đây, ông lại chấp cả làng, khu vực giếng hoang, làng hoành nhị tách biệt hẳn với tất cả mọi thứ, người khác bây giờ cũng hoàn toàn không nghe thấy gì cả. Đáp lại lão khất lúc này là có tiếng đàn bà văng vẳng từ dưới giếng vọng lên. Mày đã đến đây rồi. <cười> đến đây rồi thì xuống với chúng ta nhá nhá lão trột dạ lùi lại một bước lại một giọng khác trẻ con diếu diết vui lắm xuống đây xuống đây <cười> chúng ta chờ từ lâu rồi chúng ta chờ từ lâu rồi xuống đây một cái bóng trắng trườn lên ở chỗ miệng giếng. mái tóc dài rũ rượi những ngón tay đen xì xì móng tay dài ngoắc ngoắc âm thanh của nó thì thầm truyền vào trong tai của lão xuống đây xuống chỉ một bước nữa thôi một bước nữa thôi lão khất lúc này đã tỉnh rượu hẳn tim lão đập thình thịch Mồ hôi vã ra Dù đêm gió lạnh Nhưng lão cứ như là người bị thôi miên Đôi chân của lão từ từ vô thức Bước lại gần giếng Trong khoảnh khắc lão như mất hết toàn bộ ý thức Đôi mắt của lão cứ đờ đẫn Miệng nở nụ cười méo xẹo Rồi bỗng nhiên ùm một tiếng Thân hình của lão đổ nhào xuống Giếng đen ngòm Nước giếng lạnh lẽo tưởng như nuốt chừng cả thân xác của lão khất. Cho đến lúc này, lão đã lấy lại được ý thức. Lão dãy dỗ tay chân vùng vẫy trong tuyệt vọng, miệng lão ớ cầu cứu. Lúc đã tưởng chừng như buông xuôi, bàn tay của lão chạm phải một cành cây xà xuống bên miệng giếng. Không chần chừ, lão bấu chặt để nỗi bóng tay của lão bật máu. Lão dồn hết sức đu người để mà ngoi lên bờ. Hơi thở của lão hồn hển. Lão mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nước đang déo ùng ục ở bên tai Lần mò mãi mới lên được đến bên thành giếng Lão nằm vật ra, thở dốc Cả người run lên từng chập Còn chưa kịp mừng thì sau lưng Tiếng cười khủng khục giận người lại một lần nữa vang lên Từ bóng tối quanh thành giếng những cái bóng giật giờ hiện ra, mái tóc phất phơ dù gió chẳng thổi. Đôi mắt trắng dã nhìn sâu vào trong mắt của lão. Tiếng người đàn bà nói như rít qua kẽ răng vậy. "Số mày, chưa phải chết hôm nay. Nhưng tao sẽ mượn thân thể của mày." <cười> tiếng cười ma mị vang vẳng có lẽ vì kiệt sức lão khất gục xuống ngất lịm tinh mơ làng hoành nhị sương mù vẫn còn làng bảng. con đường dẫn ra giếng hoang vắng lặng như thường ngày thằng Hiển, con trai nhà lão hiện vốn có thói quen sáng sớm Vác cái bình đi kích cá, đang lò dò theo con mương nhỏ đến cuối làng. Lúc đi đến gần giếng hoang, nó giật mình vì thấy một người nằm sóng xoài ở bên thành giếng. Người ướt sũng, quần áo bê bết bốc mùi tanh hôi. Thằng Hiển bước lại gần, nheo mắt nhìn kỹ thì nó tái mặt. Ôi dồi ôi, là lão khất nát. Lập tức thằng này ba hồn bảy vía, quăng luôn cả cái bình kích. Chạy về làng gào thét. Ôi bà con ơi! Bà con ơi! Có người chết ở giếng Có người chết ở giếng Tiếng kêu cứu, cứu hỗn loạn vang lên. Mấy nóc nhà gần đó lập tức có người ló ra. Còn chưa ca ai kịp tới. Thì ngay trước mắt của thằng Hiện. Lão khất lồm cồm bò dậy. Con mắt của lão trợn trừng. Ánh nhìn vô hồn. Thằng này lại ôm đầu gào thét. Ôi! Ôi giời ơi! Dầm dầm bè! Zombie hồi hồn sống lại Ôi bà con ơi May cho nó là chẳng có ma Và cũng chẳng có zombie nào cả Giống như trong phim Lão khất ngồi nhìn nó chầm chầm Rồi nhoẹn miệng nở một nụ cười ngây ngô Người làng hoành nhị Cũng vội vàng tụ tập lại Xúm đông xúm đỏ quanh cái giếng hoang Nhìn lão khất Cái mùi ở cái giếng hoang này tanh quá Mọi người còn chần chừ Chưa ai lại gần đỡ lão dậy. Vừa lúc ấy mụ lành vợ của lão khất Nghe tin chồng ở giếng thì vội vàng chạy tới. Mụ vừa thở hổn hển vừa nghiến răng nghiến lợi, giọng chua ngoa Ôi dồi ôi, làng nước ơi khổ cái thân em chưa? Lão đi cả đêm còn chả biết đường về nhà tưởng là chết bờ, chết bụi ở đâu. Lại nằm vật ra ở giếng hoang cho thiên hạ nó cười vào mặt đây này. Rồi ôi, chồng ơi là chồng, con ơi là con chồng người đánh bắc dẹp đông chồng em ngồi bếp lấy cung bắn mèo ấy. lão khất lúc này cũng chẳng còn cái dáng vẻ lè nhè say khướt như mọi khi lão ngồi đó tóc tai bết lại ánh mắt lạnh lùng nhìn vợ hằn lên những tia dữ tợn giọng của lão lúc này khào khào kiểu như là người bị viêm họng Tao đói đi về cho tao ăn lời nói khiến cho mụ lành ngẩn người Không còn sự chua hoa. Mụ rôn rôn. Cúi xuống dìu chồng đứng lên. Người làng bố đông bố đỏ xì xào. Có đứa bạo miệng nói. Này, này. Nhìn cái mặt của lão rõ là ghê nhờ. Mắt cứ đỏ như mắt cá chảy. Ấy. Mụ lành cũng chẳng buồn để ý. Chỉ lầm lũi cúi đầu dìu chồng về. Trong lòng cũng bực lắm. Thế nhưng cứ thấy nó tròn trọn. Về đến căn nhà ngói sập sẻ ở cuối ngõ. Lão khất ngồi phịch xuống cái phản gỗ cũ kỹ. Mộ lành vội vàng bưng nồi cơm nguội và mấy con cá khô để lên cho lão vừa đặt xuống. Lão đã vồ lấy ăn ngấu nghiến, tựa như là kẻ đói lâu ngày. Cơm vương vãi khắp nơi, cá khô còn chưa kịp gỡ xương đã nhai nhồm nhòm. Lão ăn như con thú, miệng phùng lên, mắt trợn trừng trừng nhìn vào khoảng không. Mộ lành thì đứng chết chân ở một góc, chưa bao giờ mụ thấy chồng mình ăn như vậy. Ngày thường lão say xỉn be bé bét, có ăn thì cũng chỉ nhằn nha vài miếng, rồi lại quắc cần câu ôm chai rượu. Thế mà hôm nay, lão cứ như là kẻ, chưa từng được bỏ vào miệng một hạt cơm nào đến cả tháng trời vậy. Nồi cơm nguội chẳng mấy chốc cứ vơi dần, cá khô dưa muối, rồi đến cả giá khoai luộc mụ để dành, lão đã ăn, ăn sạch nhẫn. Ăn xong lão ngửa cổ cười sảng sặc, tiếng cười vang giận. Giữa buổi sớm yên lành Giọng của lão vang lên đầy xa lạ <cười> Tao ăn no rồi Nhưng mà tao vẫn muốn ăn nữa Mày phải đi chuẩn bị cho tao nghe chưa Nấu nhiều cơm vào Ngày nào tao cũng phải ăn như thế Đừng có mà thiếu đi Bình thường kiểu gì thì mụ Cũng cho lão mấy cái cắn trội Thế nhưng chẳng hiểu sau nay nhìn chồng mình Mụ cứ toát mồ hôi lạnh Chân tay của mụ run cầm cập Mụ ngờ ngợ như kẻ đứng trước mặt mình Là một người xa lạ Trong thân xác của chồng Đôi mắt từ cái cách cười Và cái giọng khào khào Đều làm cho mụ rùng mình Nhìn lão một lúc Rồi mụ hít sâu một hơi thay kẹ Căn nhà ngói đơn sơ lại trở về Nhịp sống vốn có của nó Mấy ngày sau đình làng hoành nhị vào ngày rằm tấp nập người ra kẻ vào ông kính trưởng thôn cũng là trưởng ban khánh tiết nghiêm trang đứng làm chủ tế trước sân đình nhang khói nghi ngút mâm cỗ bảy biện gà luộc sôi gấc bánh trái dở hoàn người làng người ta chen chúc nhau ai nấy đều giữ vẻ mặt kính cẩn tiếng chuông mõ vang vọng trong không khí linh thiêng nhưng cũng không kém phần rộn rã giữa lúc lễ đang vào hồi trang nghiêm từ từ ngoài cổng đình có tiếng lao xao, lão hất xuất hiện mặt mũi sám xịt, tóc tai rũ rượi trông như là thằng bà gà chổng chó. Lão khảnh khạng đi vào, ánh mắt lão đờ đẫn, nhìn thẳng vào mâm lễ. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên lão gào lên một tiếng, lao tới đập phịch cái chai rượu xuống mâm xôi, tay lão hất tung cả đĩa gà cúng rơi lăn lóc ra sân. Cả người hốt hoảng kêu lên: "Ôi trời ơi, láo khất, láo khất say lão phá đình kìa. Mẹ tên sư cái thằng này say rượu à? Điên rồi đấy à?" à "Ôi trời ơi, ôi trời ơi, nó nó." Ông kính tái mặt, vội vàng gọi bọn thanh niên: "Đưa nào, đưa nào giữ nó lại ngay, kẻo nó đập hết cả đồ thánh. Ôi báng bổ quá, báng bổ quá." Bọn thanh niên làng như thằng Quang, thằng Tình, thằng Lập lao tới ôm ghì lấy lão thế nhưng lão khất hôm nay khỏe lạ thường, lão vùng vẫy như con trâu điên, miệng lão cứ gầm gừ tao đòi tao đòi cho tao ăn cho tao ăn, cỗ này của tao tất cả là của tao của tao chỉ chầm chốc lát người ta la ó kẻ chạy, kẻ trời rủa. Tiên sư nhà nó sao lại mất nết thế này? Lội lội nó về, rồi rồi nhục mặt cả làng, nhanh lên. Cuối cùng sau một hồi vật lộn, đám thanh niên mới lôi được lão khất ra khỏi đình làng. Người làng còn bàng hoàng, nhang khói nghi ngút bị sập tung, cả lễ rằm nay thành một đám hỗn độn. Tuy nhiên sự việc chưa dừng lại ở đó. Sáng mấy ngày sau, Ông thất thủ từ đình làng như thường lệ Ra quét dọn sân đình sớm Ông cắm cúi quét Vừa lầm bẩm vẫn còn trách cái chuyện Láo khất ngày hôm trước phá phách Làm cho đình làng náo loạn cả lên Một hồi sau sân sướng Đã sạch sẽ Ông mở cửa đình vào trong quét dọn Thế nhưng ông cứ cảm thấy Có cái gì đó sai sai Nhìn trước ngó sau một hồi Ông sững người bởi trên bệ thờ Nơi vốn đặt một pho tượng nhỏ Bằng đồng đen Đây là báu vật được gìn giữ từ mấy trăm năm, bây giờ cái chỗ bệ thờ trống chơn. Ông cụ thất, mặt mũi tái nhợt, bờ môi run rẩy tay ông cầm cứng cái cán trổi, mắt của ông chố ra nhìn vào cái bệ thờ trống không rồi ông rú lên, ôi làng nước ơi, tượng mất rồi, tượng thờ đình mất rồi. <cười> Tiếng của ông vang động khắp cả xóm ngõ. Chẳng mấy chốc người làng túa ra, người già trẻ nhỏ xôn xao đứng chật cả sân đình. Ánh mắt của ai nấy đều dán chăm chăm vào cái bệ thở chống hoác. vẻ mặt họ kinh hoàng ngờ vực và phẫn nổ. Một cụ cao lão đi đến xem xét hiện trường rồi nghiến răng nghiến lợi. Đồng đèn linh thiêng mấy trăm năm. Ai lại dám cả gan lấy đi thế chứ lệ. Ngay trưa ngày hôm đó công an xã công an huyện cũng đã có mặt. Họ phong tỏa quanh đình chụp ảnh ghi chép hỏi han. Người làng cũng đứng chen chúc xem và bàn tán không ngớt. Khuôn mặt ai nấy hầm hầm. Cố dò tìm một kẻ tình nghi trong đám đông. Chẳng cần ai nhắc. Tất cả tự nhiên nghĩ đến cùng một cái tên là Lão Khất. Người đàn ông hôm nọ vừa phá cỗ rầm gào thét đòi ăn đòi uống như điên như loạn. Khi cán bộ công an hỏi, ông kính trưởng thôn ngập ngừng. Ánh mắt của ông liếc ra ngoài đường, nơi Lão Khất lững thững đi qua. Lão Khất mới chỉ qua mấy hôm mà gầy gò hốc hác dâu ria lẩm trầm. Tóc tai bết cả vào Đôi mắt sâu hóm Đờ đẫn Nhưng nhìn vào lâu thì cảm giác Như có cái gì đó Nó cứ dần dọn Lão cứ nhìn vào ai Là người ấy Cảm giác dùng mình lạc đi Công an thấy người có dấu hiệu ngờ vực Liền gọi lại Một cán bộ hỏi thẳng vào vấn đề Đêm qua ông ở đâu Có lảng vảng quanh đình không Lão khớt ngước ánh mắt lạnh lùng, đôi môi tái nhợt của lão mấp máy như khó nhọc. Tao không đấy. Nghe câu trả lời, người làng lập tức vây quanh, kẻ chỉ trò, kẻ thì thầm. Thậm chí có người còn nhổ nước bọt xuống đất, nặng lời. Mẹ nó chứ, ngoài lão thì còn ai vào đây? Ánh mắt của lão vô hồn, quay sang nhìn người kia, sau đó lại lầm lũi quay lưng. Bóng dáng của lão cứ thế mà lệt xà lệt xẹt bước đi, quần áo thì sọc sạch. Trong mắt mọi người hình ảnh ấy vừa đáng thương lại vừa đáng sợ. Như chứa đựng một khoảng tối, khó nói thành lời. Việc mất tượng đồng đen ngày hôm đó không điều tra được gì khiến cho mọi người làng hoành nhị trở nên hoang mang. Người già thì nhắc đến những điểm gõ, người trẻ thì chửi thề. Nhưng trong ánh mắt của mỗi người đều hiện lên sự bất an. Sáng ngày hôm sau, khi mặt trời mới nhô lên khỏi con đê ở ngoài sông, có tiếng một thằng thanh niên hô hào. Ôi, ôi dồi ôi, lão khất, lão khất treo cổ ngoài cây đa rồi. Lần này, ở ngoài cây đa cạnh giếng nước hoang của làng Hoành nghị lão khất chết chết thật cái thây của lão treo lủng lẳng trên cành đa cái đầu rũ xuống mèo ở một bên vai gương mặt của lão lúc này tím đen cả vào con mắt vẫn mở chừng chừng trắng dã vô hồn cái miệng thì há hốc ra khóe môi còn di dỉ một vệt máu bầm tựa như là còn đang nói dở một lời nào đó mụ lành thấy sắc chồng như vậy thì gào khóc nhất là mấy đứa trẻ con nhà lão khất Trông rõ là thương cứ quỷ gục Ở dưới gốc đa mà gọi tên bố Bình thường thì lão khất là một kẻ Tham ăn tục uống Đối xử với vợ con không ra gì Thế nhưng nay lão ra người thiên cổ Cho nên cái sợi dây tình thân Nó khiến cho vợ con lão Cũng chẳng kìm nổi cảm xúc Một hồi sau ông Kính xuất hiện Theo lệnh của ông bọn thanh niên Vội trèo lên cành đa Hò nhau tháo dây để hạ thi thể của lão khất xuống Trước sự chứng kiến Của người làng Cái thây của lão đã cứng đờ Hai bàn tay co quắp Móng tay bấm xước cả da thịt Tựa như đang chống cự dữ rồi Trước khi buông xuôi Gò má của lão hốc hác, Nhô cả lên Da mặt căng mỏng Gió thổi làm cho tóc của lão bết dính vào chán Đâm ra nhìn cái tử thi càng thêm dữ tợn. Ông Kính đứng lặng người Mặt ông thất thần Bây giờ ông cũng không biết nói sao. Công an cũng đã xuống khám nghiệm tử thi, nhưng cũng chẳng có nhiều thứ để hỏi. Nhìn những dấu vết, họ kết luận đây là ông Khất tự tử. Cái chết của lão Khất để lại một sự nghi vấn trong làng hoành nhị. Không ai biết pho tượng đồng đen tung tích bây giờ ra sao, và cũng chẳng ai chứng minh được lão Khất có tội hay không. Chỉ còn lại đôi mắt của lão mở trừng trừng kia như là một dấu ấn cuối cùng nhắc nhở làng hoành nhị. Cây đa và cái giếng nước hoang này Càng ngày càng ma quái Nó là mảnh đất giữ Không được phép động đến Ngay trong buổi chiều ngày hôm ấy Đám ma của lão khất được gấp rút tổ chức Tiếng chống tiếng kèn đám ma Được phường kèn tỷ tê giống lên Những tiếng não nể chan chát Gõ tum cắt rội vào lòng người Cái quan tài của lão khất được đặt ở giữa sân Bát nhang nghi ngút khói Hương tàn cong queo cho rơi lạ tạ Người làng đến phúng viếng Nhưng chẳng ai dám nán lại quá lâu Người thì lầm bầm cầu khấn, người thì cúi mặt vội vàng thắp nén nhang, rồi lui. Mụ lành vợ láo khất hốc hác, đôi mắt thâm quầng đỏ ngậu lên. Ngồi ở đó vật vã, lạ thay từ lúc đưa quan tài về thì mụ không gào khóc thảm thiết như lẽ thường. Mụ cứ ngồi bệt ở bên quan tài, mắt chân chân nhìn vào bức di ảnh của chồng. Tấm di ảnh này được phóng ra từ một tấm ảnh cũ thành ra khuôn mặt của lão khất nó cứ gầy xám, con mắt mở to thao láo, thành ra người ta nhìn vào nó cứ dần rợn. Có người dùng mình bảo: "Này, sao nhìn vào cái ảnh của lão khất trông cứ như là lão còn sống ấy nhỉ? Cứ như là lão đang nhìn xoáy vào mắt mình ý nhỉ bài có bà con nhỉ?" Sáng ngày hôm sau Quan tài của lão khất được đưa ra đồng chôn cất sớm Đám thanh niên lúc khiêng cái quan tài lên Thì thấy nó cứ nặng trì cả xuống Mấy thằng gồng cứng cả vai Toát cả mồ hôi Một thằng nghiến răng nghiến lợi, này, Cái lão già này Trông chưa đến 50 cân cả cứt Thế mà sao quan tài nặng thế nhỉ Mấy thằng đằng trước mặt mũi đỏ bừng Gân tay nổi cộm lên nghiến răng nghiến lợi thế mà cái quan tài nó vẫn không hề xê xích đám người làng xì xào hay là hay là hồ nó không chịu đi lão tài thầy cúng thấy có hiện tượng lạ thì cũng bắt đầu tiến đến đốt một bó nhang dì dầm khấn vái thế mà tài thật đấy cái khói nhang nó không bay lên mà lốc luẩn quẩn phủ lên trên nắp quan tài loáng một cái cái quan tài lại trở nên nhẹ bẫng Việc chưa dừng lại ở đó Lúc đưa quan tài ra đến đầu ngõ Thì trời đột ngột tối sầm Mây đen từ đâu kéo đến Một cơn gió lạ thốc tới Lá tre ở bên đường bay rào rào Quan tài đi đến đâu Chó ở trong làng cứ cắn lên nhấm nha nhấm nhẳng Có con thì cúp đuôi Quay đầu chạy Chui vào trong nhà nằm dạp trong gập giường Có con thì lại nhảy bổ ra lồng lộn Sủa ống ống vào khoảng không Những người đi đưa tang Không ai dám nói to cả Đi đến bên huyệt mộ Lúc hạ quan Đột nhiên một cái dây đòn tuột khỏi tay Cái quan tài nghiêng sang một bên Nắp quan tài rung lên ken két Phải vất vả lắm người ta mới hạ được Quan tài xuống dưới lòng đất Mọi người vội vàng lấp đất Gió lúc này thổi lên ào ào Tựa như là trời đất Nó đang vẩn vũ Lúc lấp đất quan tài xong, ông Kính mới thở phào giơ tay quẹt mồ hôi. Thôi, thế xong phận sự rồi. Mọi người dọn dẹp về cho kịp. Chứ thời tiết này không khéo rồi đổ mưa đấy. Bầu trời nặng nề như thế mà suốt cả buổi vẫn chữa thêm mưa. Mấy người đàn bà đội khăn tang đứng nép dưới mái che mắt đảo láo lên Trời nó nặng như thế này, mưa thì to lắm đấy. Thôi thôi không kéo ta về nhanh rồi kèo ướt mẹ bố tiên sư nhỉ cái nhỏ khất này đúng là chết cũng không được bình thường đến cả ông trời còn muốn hành cho đám người làng lục tục rào bước rời khỏi nghĩa trang ai nấy bảy hoài chỉ mong về nhà cho nhanh con đường làng từ nghĩa trang về trong làng chật kín cả người đi được chừng vài trăm mét bỗng nhiên thẳng cự là một thằng thanh niên to gan chỉ tay về phía sau Nó tái cả mặt Ôi, Mọi người ơi Nhìn xem kìa Là lão khất là lão khất. Cả đoàn người dùng mình quay phát lại Ai nấy đều lặng người Giữa cái không gian bầu trời vần vũ đen đặc Chỗ cái gò mả vừa đắp Hình bóng mờ ảo hiện ra Thế nhưng mặc dù là xa họ vẫn có thể nhận ra là lão khất. Con mắt của lão trợn trừng trắng dã. Hai tay của quạng tựa như là bị buộc chói lại bởi cái sợi dây vải xô. Cái miệng há ngoác cả ra, thế nhưng còn bị quấn mấy lớp vải xô nó xô lệch, thành ra cũng chẳng thể kêu được thành tiếng. Ông tài thầy cũng nói to: "Vải bè nhanh lên. Là hồn lão khất chưa chưa siêu thoát đang luẩn quẩn tìm về mộ đấy." về nhanh lên. Ông tài nói vậy, nhưng ông là người một trong những người cuối cùng cố nán lại để xem tình hình thế nào. Từ bốn phía chỗ ngôi mộ của lão khất, những cái bóng mờ xuất hiện. Người ta không nhìn rõ mặt mũi của những cái bóng ấy, chỉ thấy nó cao leo đều. Cánh tay dài thòng như là cái đòn gánh chúng túm lên vai của lão khất lôi đi sành sạch Mặc kệ cho lão vùng vẫy Một thằng thanh niên rú lên Chạy nhanh lên đi Đừng đừng có nhìn nữa Không khéo nó bắt vía bây giờ Cả đoàn người rào rào rảo bước ai nấy cúi gằm mặt Mồ hôi mẹ mồ hôi con túa cờ ra Tiếng thì thào Xen lẫn tiếng chửi Tao chưa bao giờ thấy mà thế quỷ Thế mà hôm nay tao phải tin đấy mẹ cái mồm vào, đi cho nó nhanh lên. Con đường làng vang lên những tiếng bước chân thình thịch. Người ta đi như chạy, mặt ai nấy tái mét. Có bà già run rẩy, cầm chặt lấy cây gậy miệng lẩm bẩm. Namo A Di Đà Phật. Namo A Di Đà Phật. Quan Thế Âm Bồ Tát từ bi cứu khổ cứu nạn, tha cho chúng con. Ôi tha cho chúng con. Chúng ơi ơi, đợi báo ơi. Đợi ba với. Cái bóng của lão khất ở phía sau vẫn quẩn quải, bị lôi dần sạch giữa khoảng trời đen đặc. Tiếng réo gọi của bầy quạ vang lên từ phía sau Nghĩa để, như đang muốn gọi đám người làng quay lại. Cuối cùng đoàn người cũng về đến nhà, vừa khi trời đổ cơn mưa như chút nước. Đêm hôm ấy, cả làng hoành nhị im phăng phắc nhà nào nhà nấy cửa đóng then cài không còn có cả tiếng chó sủa bọn trẻ con cũng không dám ê a khóc trong lòng của mỗi người hình ảnh lão khất đôi mắt trắng dã gương mặt méo mó cứ lởn vởn hiện lên vài ngày trôi qua chuyện đám ma của lão khất vẫn còn đang dỉ tay nhau âm ỉ thì cả làng hoành nghị lại một phen chấn động sáng sớm ông thất thủ từ đình làng mở cổng đình như thường lệ Vừa ra đến sân, ông khựng lại, đôi mắt ông trợn trừng. Chùm chìa khóa trên tay của ông, rơi đánh cạch một cái xuống. Bởi vì giữa sân đình sừng sững hiện lên là pho tượng đồng đen bóng loáng, đang ngồi trùm hồm. Đúng là pho tượng cổ của đình làng đã mất mấy ngày trước. Ông cụ không tin nổi vào mắt mình, vui sướng kêu lên. Ôi, ôi, tượng về rồi, tượng về rồi. Những người dân ở quanh đó nghe thấy nhốn nháo liền ùa ra. Chỉ trong chốc lát, sân đình đặc người, ai nấy mặt mày ngơ ngác. Mắt trợn lên nhìn pho tượng. Mụ nụ nhà ngay gần đình, sau một hồi ròm ròm pho tượng thì bảo. Hôm nọ công an người ta điều tra mãi không ra. Thế mà sao bây giờ lại ngồi lù lù ở đây nhỉ Thằng cự có mặt ở đó nó cũng gật đầu. Hay là thằng ăn trộm, thấy không tiêu thụ được cho nên nó giả. Người này một câu, người kia một lời Sân đình chẳng mấy chốc như cái chợ vỡ Lúc ấy Lão thận là chủ xưởng làm dao Ở trong làng, vốn cục tính Lão chống nảnh Thôi thôi Còn các bà im mại ám ồm vào Tượng đây thì cứ rước vào đình mà thở Còn bàn cái đếch gì nữa cho nó nát nước Không ai làm thì tôi làm Lúc có thánh có ban có lộc Lúc ấy mình tôi hưởng nhô Lão vừa bước lại gần Thì từ trên tầng không, mây đen mấy ngày qua răng mờ mịt Gió thổi lồng lộng làm cho những tàu lá chuối rủ ở bên bờ tường chỗ hiên đình xào sạc Trời chỉ trong nháy mắt, cơn mưa ảo ảo chút xuống, nước tạt trắng cả khoảng sân Mọi người ướt nhẹp, bọn trẻ con khóc ré lên bấu víu lấy mẹ Mọi người ai nấy đều dạt vào trong những cái mái tre Ông thất quỷ phịch xuống, miệng rôn dậy lạy trời lạy Phật nếu nếu nếu làng chúng con có tội có tình gì thì xin cao xanh thứ tội cho ở giữa sân pho tượng cổ vẫn đứng sừng sững nước mưa chút xuống thân đồng loang loáng gương mặt của pho tượng trong cơn mưa tựa như méo mó nhăn nhúm lão thận lúc này chỉ còn cách bức tượng mấy bước chân thì đột nhiên một tiếng sét nổ đoàn chát chúa xét toạc cả bầu trời, tia xét từ trên tầng không rắn thẳng xuống phao tượng. <cười> Dân làng kinh hãi, có người sợ đến ngã lăn quay cả ra. Khi ánh sáng đã tắt Pho tượng biến đổi từ màu đồng đen bóng mượt Thành cái thứ màu đen xì xì Khói còn bốc lên nghi ngút Nước mưa chảy loang loáng cả sân đình, Tạo thành khung cảnh quỷ dị Đột nhiên từ trong pho tượng vang lên một tiếng hét xé tai cao vút ghê rợn, Làm cho ai nấy co rúm cả vào với nhau Tiếng hét này nó không chát chúa như tiếng oan hồn bị nhốt từ trong ngục sâu mà tựa như là của những người vọng từ khắp nơi dội về ai nấy nghe khuôn mặt nhăn nhúm vì khiếp hãi cơn mưa đến nhanh rồi tạnh cũng nhanh đợi đến khi mưa tạnh hẳn ông kính liền lập tức đi lên phía trước mọi người xua tay nào nào bà con bà con nhớ tránh ra nhá đừng đừng ai bén mảng gần bức tượng nhá Lão Thận vừa rồi còn hùng hổ, nhưng trong khoảnh khắc sinh tử, lão dường như không còn một chút dũng khí nào, chỉ lặng lặng bước ra rời khỏi sân đình. Đám người làng vẫn đứng tò mò túm thành những túm nhỏ, quần áo ướt sũng mặt bày phờ phạc, người ta không còn dám bàn tán ồn ào nữa, bây giờ họ chỉ lấm lét nhìn nhau rồi nhìn về phía pho tượng ngồi sừng sững ở giữa sân đình. Nước mưa vẫn còn đọng thành vệt chảy xuống từ mắt tượng. Nhìn qua cứ như kiểu là hai dòng nước mắt của Tuộng đang khóc. Ông Kính vút nước mưa trên mặt. Giọng ông đã bình tĩnh hơn. Thôi. Hay là thế này. Bà con đi về đi. Chuyện ở đình cứ để chúng tôi với đám thanh niên lo là được rồi. Tuộng đây rồi không còn mất mát gì nữa. Tí nữa tôi lên huyện báo lại cho công an để họ dừng điều tra nha. Hơn nữa. Xét đánh vào tượng, Có khi lại thêm Linh á. Làng mình không khéo rời lại được nhở Một người trung niên lắc đầu Tay vò cái nón ướt nhẹp Ừ thì ông nói vậy cũng phải Nhưng mà nhìn nó cứ ghê ghê Ghê ghê thế nào Ông Kính xua tay Ghê mới chả gớm Cái gì lúc đầu trả lạ Rồi cũng quen mà Mấy trăm năm nay Làng ta thở tượng có sao đâu Ông thất thủ từ bấy giờ mới nói tôi thấy hay là ta vẫn nên mời sư thầy về làm lễ thôi. dù gì đây cũng là bức tượng thiêng. ông kính quay sang cười nhạt, giọng ông hóm hình nhưng chắc chắn. kìa, cụ thất cứ làm quá lên. tượng này vốn đã thiêng, nay xét trời đánh chúng mà vẫn chờ chờ ra đấy thì chẳng phải là càng linh à? mời ừ. thầy về phí công phí của. theo tôi ta cứ trang trọng đặt vào chỗ cũ mà thờ là được rồi. nhưng mà nhưng mà lúc Tượng nó hét lên, ai cũng thấy. Tôi giận cả tóc gáy. Không lễ bái thì... Thôi tôi cũng xin lạc là tôi cứu. Từ dậy tôi không dám bén mảng vào đình đâu. Ông Kính cười nhếch mép. Rồi ơi! Đúng là cụ già rồi mà lại còn sợ chết. Thần hồn nát thần tính. Tôi nói thế này nha. Từ mai tôi cứ cho tượng khói hương lại bình thường ai thích đến thì đến, ai sợ thì thôi, chấm hết nhá. Đám người làng nhìn nhau, không ai dám dám nói thêm điều gì, bởi vì bọn họ đều hiểu cái tính ông kính gàn dở. Cuối cùng pho tượng đã được đặt lại ngay ngắn ở trên bệ thờ. Người làng hoành nghị chen nhau đứng ở ngoài hiên nhìn vào, không ai thắp nhang ngay, chỉ lấm lét chờ đợi. Ông thủ từ ra vẻ mệt mỏi, đôi mắt đục ngầu nhìn chân chân và pho tượng. Miệng ông thì thầm. Tôi thấy... Tôi thấy... Nó chẳng yên chút nào. Ông Kính ngồi ở chỗ ghế dài rót chén nước chè từ cái bình giữ nhiệt. Tô ứng ực rồi chậm rãi. Có to tát gì đâu mà cụ. Mấy hôm nay làng mình nó cứ nháo nhào cả lên. Thành ra là ai cũng sợ. Tôi nhắc lại một lần nữa, tượng về là phúc, ta cứ để vào đấy, nhan khói là xong. Sau một hồi đám đông cũng lục tục ra về. Nhưng trong lòng của mọi người cũng dấy lên nỗi bất an. Không ai cãi lời ông Kính, trên đường về nhà người ta dì dào bàn tán. Tượng thì tượng, nhưng mà nó cứ nằm sao ấy nhỉ? Ở trong gian thờ, pho tượng sám xịt vẫn ngồi im lìm đôi hốc mắt tối om Tựa như đang dõi theo những người vừa bước ra khỏi sân đình Thôi thì Cũng mong Ông cụ thất buồn bã Quay về nhà Ông nhìn lại mái đỉnh rêu phong cổ kính Gần như cả cuộc đời của ông gắn bó Với đình làng Thế mà nay tự nhiên ông thấy Từ ngôi đình ấy tỏa ra cái thứ không gian xa lạ Ở bên ngôi làng bất ổn Quán cháo lòng của mụ hỏa béo Ánh sáng đèn hắt ra đường Mùi cháo thơm nức mũi Đêm mùa thu xe xe lạnh Hơi rượu hơi cháo quẹn vào nhau Khiến cho Tam vâu quay cuồng Nhưng vẫn khoái trí Mụ hỏa béo bê bắt cháo nghi ngút khói Đặt ra đòn đà Thầy Tam ngồi yên đây nhá Em bưng cháo ra luôn ăn cho nóng Ăn đi kẻo dựa vào Không có gì lót bụng rồi lại say lăn quay ra đấy Con mụ vừa nói, mắt vừa liếc đưa tình làm cho tam vâu buồn rồn cả tay chân. Lão cười hề hề chữa thẹn ngồi vắt chân trên cái ghế dài, chống tay lên bàn. ấy cô Hòa cứ nói thế, <cười> cứ để tôi tự dưng. Cô bừng nhiều, lỡ mà bỏng tay ra đấy thì chết. Mụ Hòa béo đặt cái bát xuống, giọng đon đả. Này, người ta đậm người ra người ta dày. Chứ có giặt giả giặt dẻo như người khác đâu Gơm Tam vâu gãi gãi đầu Ôi kìa Cô mà coi làm sao thì Khối người xót Mụ hòa cầm chai rượu lắc lắc Này chỗ này nửa nít đấy Thế mà từ nãy đến giờ còn có mấy giọt Uống nó vừa vừa thôi Rồi gan nó phù lên Cứ như là cái vỏ mít đấy Tam vâu nhăn nhỏ Tự dưng lại phọt ra một câu khác hẳn với lão ngày thường <cười> Ừ thì tôi uống nhiều Nhưng mà cô cứ ngồi xuống đây Tôi uống thêm một tí nữa cho nó vui Ngồi một mình uống rượu đâm ra Nó buồn cuộc đời Mộ Hoa nhướng mày Ngụ cười khúc khích Rồi ôi Nay thầy Tam nói cứ như là tẩm đường tẩm mật ý nha Thật hay đùa đây Tam vâu là giả bộ nghiêm nghị Tôi nói thật chứ tôi đùa làm gì Cái miệng này của tôi chỉ quen quát mà quát quỷ. Bây giờ bảo tôi nói khéo với đàn bà thì khó lắm. Mụ Hòa ngồi xuống bên cạnh, rót thêm một chén rượu nữa. Thế thầy uống đi em xem nào. Em là sẵn sàng lắng nghe thầy đây. Em mở lòng của em ra rồi đây này Tâm vào nâng chén, mắt nhìn Mụ Hòa béo cũng có một chút ý tình. À, tôi, tôi sợ là tôi nói ra rồi cô Hòa lại cười. Mụ Hòa đặt tay lên bàn Gõ gõ Giọng nhỏ lại Cười gì Em chả bao giờ cười thầy ờ... tôi... tôi Tôi thấy cô Hòa Đẹp Mụ Hòa béo tròn mắt Mụ như không tin nổi vào tay mình Rồi rồi, rồi. Thầy khen em đẹp hả Này Này Thầy sai rồi thầy nói bừa đấy phải không? Tam Vâu luống cuống xua tay. ở thật mà. Tôi thầy là hôm nay tự nhiên tôi thấy cô Hòa đẹp lắm. Mụ Hòa phá lên cười. Mụ lấy đũa gõ canh cách vào cái bát. Đừng có bà rèo mồm. Em ứ tin. Chả biết ngày hôm nay. Tam Vâu nó uống nhầm thuốc chuột. Thế sao mà lại nói ra những lời hoa mỹ như vậy? Khuôn mặt thì đỏ bừng bừng. Bưng bát cháo húp sùm sụp. Mụ Hòa chống cầm. Nghiêng đầu quan sát thì Tam này Bao nhiêu năm nay em lủi thủi Ra ra vào vào Một thân một mình Thân gái dặm trường Kể mà Đêm nay có thầy ngồi cùng thì Em ấm cả lòng Dịu cả dạ đấy Tam vâu nghe vậy thì vội vàng Đặt bát cháo xuống quẹt mồm Ấy cô đừng nói thế Tôi ngượng, ngượng cái gì nữa Gần 50 tuổi rồi mà cứ như kiểu là Trai trai mới lớn Hay Hay tối nay thầy Tam đừng về nữa Thầy Tam ở lại đây với em <cười> Tự nhiên bị đặt vấn đề nhạy cảm Tam vào bối rối Nhưng mà Nhưng mà miệng thế gian như làn sóng biển Chứ có phải là miệng Miệng chung miệng vậy Mà che mà đậy rồi Rồi đến lúc chúng nó đồn ra thì Mụ hòa béo bĩu môi Đồn thì kệ đồn chứ Mình có chặn được miệng thiên hạ đâu Thầy tội đích gì mà phải sợ bóng Sợ gió Em đàn bà con gái còn chả sợ thì thôi huống chi là thầy Lúc này tam vâu đưa mắt nhìn mụ hòa béo Nửa muốn Nửa không Mụ hòa béo lại rót rượu rúi vào tay của lão uống nó chén này Rồi em mà kệ thầy đấy Em ư biết đâu Tam vâu nhìn đều bộ nhí nhảnh như con chó cảnh của mụ hòa. Thì mắm môi mắm lợi uống cạn chén rượu. Đang định nói gì đó thì bụng của lão déo lên ủng ục, Mặt lão tái ngoét. Lão lồm cồm đứng dậy bụng miệng. Ôi, ôi, ôi bố tiền sư. Chết mẹ tôi rồi. Lão lập tức lao ra ngoài hiên. Tiếng nôn vẻ ổng ọc vang lên. Mụ hòa ngẩn người. Mụ ôm bụng cười khúc khích. <cười> rồi ôi, thầy Tam ơi là Thầy Tam. Mụ lắc đầu. Em thì muốn hết lòng. Thế mà thầy thì lại hết ruột hết gan. Em là Hòa chứ. Mà sao thầy cứ gọi hệ hệ cái gì? Mụ ngồi lại. Đưa chén rượu lên môi nhấp một ngụm. Thôi. Đợi nó vậy. Vừa thương vừa tức mà cũng chẳng dứt được. Trong khi Tam Vâu vẫn còn đang mở lom khom ở ngoài hiên. Ở trong quán. Mụ Hòa bắt đầu dọn dẹp. Hòa wow! ơi. Chết chết, chết tôi rồi, chết tôi rồi. Bộ hòa bỏ cái khăn súng bản chạy ra, thấy Tam Vâu đang vịn cột nhà, mặt xanh như tàu lá chuối, mồ hôi nghẽ nhảy nhảy. Làm sao thế? Uống có mấy chén mà đã. Người ta bảo là thầy Pháp bắt ma hóa ra, ma chả bắt được. Lại thua cái bát cháo với chai rượu à? Tam Vâu thở hổn hển Không, không chỉ là đường mồm, mà thế làm sao được mà đừng đi thế tôi, tôi tôi tôi có khi té rẻ miệng lồn trồn tháo rồi cô hại mụ hòa phá lên cười à, thầy cứ đi đi không thì lại giác quần bây giờ tam vâu chỉ chờ có thế liền lập tức lao thẳng vào cái nhà vệ sinh ở phía sau quán một hồi sau lão khảnh khàng bước ra Mặt mày yếu xìu như là thằng bà chó Mụ hòa kéo Tam Vâu ngồi xuống ghế rót cho lão cốc nước Này, thầy đau bụng đừng bảo là do lòng của em đấy nhá Lòng em lúc nào cũng tươi giói sạch sẽ Tam Vâu lúng túng gãi đầu Không phải tại lòng Chắc là chiều nay Ăn miếng giò hơi có mùi Không Đã bảo là vứt đi Nó thiêu rồi mà thằng Tứ Lợn Nó cứ tiếc Nó chia nhau rồi chứ Mụ hòa béo chống cằm nhìn lão Giọng mụ nhẹ nhàng Thầy tam này Thế Lôn xong rồi Đái cũng xong rồi Thầy Thầy xem thế nào để mình nói tiếp cái chuyện lúc nãy nhớ Rồi cứ vùi hoa dập liệu đi Biết đâu lại tòi ra thằng cô Tam vông ngẩng đầu nhìn ánh mắt của mụ long lanh Lão tự nhiên thấy tim mình đập bành bạch Tựa như đã toát hết hơi rượu ra ngoài bây giờ lão đã tự chủ hơn lão nói Thôi muộn rồi tôi tôi tôi tôi đi về Kẹo lão nhị với thằng cô tứ nó chờ nói xong không để cho mụ kịp phản ứng lão chạy luôn ra ngoài sân bật phát một cái qua cổng mụ hoa tưởng là sắp sửa được chén nhưng cuối cùng lại chẳng được cái mẹ gì mụ đập bàn đánh bổ một cái thở dài rồi cái gì cũng lỡ lỡ dở dở Xuyết nữa là được lên hoan rồi Ai... Đúng là Hòa rời hữu ý mà nước chảy vô tình chứ Tâm Vâu đi về Trời đã sang khuya Ánh đèn chiếu xuống con đường bê tông dẫn về trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu. Lão vừa đi, bụng vẫn còn nhoi nhoi, quần áo thì lôi thôi, dép thì lạc mất một chiếc. Vừa lò dò về đến cổng, đã nghe trong nhà có tiếng cười khúc khích. Bước vào hiên, thấy nhị tuét ngồi trùm hổm trên phản, tay cầm điện thoại, con mắt đảo qua đảo lại. Tứ lợn thì nằm ngửa cười khành khạch, mồm nhóp nhép tựa như đang thèm cái gì đó. Nhị tuyết ngẩng lên, thấy Tam Vâu, liền hỏi. Mày về rồi đấy à? Sao trông như là... Là cô hồn giá quỷ thế? Mày vừa bị con vong nào nó quật đấy à? Ôi hay tao bảo rồi, đi đâu cũng phải dắt bùa vào đi chứ. Tam Vâu dòng lý nhà lý nhí. Tôi sang quán mụ hoa béo ăn bát cháo Vòng đích nào động được vào tôi. Tứ lợn lập tức ngồi bật dậy. Cháu gì đời? Ôi hay ông đi đi ăn một mình mà không gọi anh em mà hay là ông không đi ăn cháo lòng mà ông ăn cháo l... L... L... tam vâu gắt tiền sự còn lợn im mẹ cái mồm vậy mà vớ vả vớ vẩn nhị tuyết cũng cười cười này tao nghe đồn là cô hòa béo kết chú tam nổi địa mà tam sang ăn cháo một mình đến tận khuya như thế chắc không phải là chuyện bình thường rồi khai thật đi Mày đúng như là thằng Tư nó nói Mày đi ăn cháo lòng hai mày đi ăn cháo lòng Tư lợn cũng gật gật Kiểu này tôi đoán chắc chăm phần chăm luôn Lão Tam Định ăn cháo xong Rồi lại ăn tiết canh đút bằng miệng nhơ Có đúng không Tam Vâu bị hai thằng trao Nó chọc cho mặt đỏ gây lên Này được có mà bị đặt tào với em Hòa chỉ ngồi ứng rượu Nói ra ba câu chuyện Nhân tình thế thái. Nhị tuét cười trúm chím. Ờ nhẹ. <cười> thế chỉ ngồi kiểu gì mà mất mẹ một cái dép. Quần áo thì sọc xả sọc sạch. Mặt mày thì xanh xám. hả Trông mày như là con lợn được vừa phôi giống. Tứ lợn cũng cười lăn cười bò. Tam Vâu lúc này tức lắm rồi. Ím mẹ mồ cầu ông vào. Ừ vật. Tam Vâu chui lên giường. Kéo chân chùm kín đầu Giọng của lão Chỉ còn cần nhằn Tao bẹt rồi Hai, hai anh em mày làm gì làm Để tao ngủ Cại bẻ chúng mày Nhị tuét Nhìn tướng lợn Rồi cả hai cùng phá lên cười Tiếng cười của hai lão vang khắp gian nhà Còn Tam Vâu thì nằm im trong chăn Mặt nóng hầm hập Chỉ ước có cái lỗ nẻ Mà chui xuống Sáng ngày hôm sau, trời tờ mờ sương, tam vâu khát khô cổ họng lồng cồm bò dậy. Vừa sò dép, bước ra sân đã nghe tiếng bùm bộ. Ở phía vườn chuối, nhị tuét cởi chân trùng trục, mặc cái quần đùi bạc phách. Quần xịp còn lòi ra khỏi cặp quần, đang tập thể dục buổi sáng. Tay đấm vào thân chuối, mồ hôi chảy tong tong, tam vâu lẩm bẩm, Hãy thiên sư cái thằng mắt tuét rồi. Đêm qua nó thức đến nửa đêm mà bây giờ đã dậy sớm ra chuối rồi Nhị Tết quay lại cười, cười cười Đêm qua mày say rượu Thế tao tưởng bây giờ mày vẫn còn đang vật vã Trong người thế nào rồi Tâm vô ngượng nghịu Miệng thì đắng Bụng thì xót Mẹ nó chứ chỉ tại miếng giò thiêu của thằng Tứ Ôi thế thằng Tứ nó cũng ăn mà nó có làm sao đâu Chắc tại mày lao lực với cô Hòa chứ gì Tam vâu múc nước từ dưới giếng lên Căn nhằn Ông thôi mẹ ông đi Đang trong lúc hai người qua lại thì dầm một tiếng Một bóng người nhảy phát qua bức tường đáp xuống sân Không ai khác là thằng cha quyết thọt Vừa mới sang Lão đang bồ bồ cái mồm <cười> Good morning hai bạn vàng Tin nóng sốt buổi sáng bản tin 6h30 đây Nhị tuét nhướng mắt chống nạnh, Ồ, thế bạn đi đường cổng không được à? Mà bạn phải treo tướng như là quân ăn trộm thế này. Lão Quyết thọt cười hề hề, hè. hè. Ừ, treo tướng cho tiền. Với lại tôi mang tim nóng. Chậm phút nào thì nó hỏng phút đấy. Tam vâu lườm lườm. Ông mà còn treo tướng như thế. Có ngày nhảy xuống nó thọt mẹ nốt cái chân kia đấy. Lão Quyết thọt tiến đến vỗ vai Tam vâu. Chú Tam lại có gì khổ khắc với tôi. Mà sáng sớm lời chú nói ra sặc mùi mắm tôm thế. Này, chú uống rượu thì giỏi, nhưng giữ bí mật thì giả. Cả làng hôm nay biết cả rồi nhá. Tam Vâu trột dạ. Biết cái gì? Quyết thọt chỉ chỉ vào cái điện thoại. <cười> cái chuyện chú tối hôm qua ở quán cô hỏa béo đó. Thằng Tứ nó đăng đầy trên phở kia kia. Cả làng cả chợ Người ta đang đồ nằm cả lên Không khéo sắp tới chú trở hả Nhị Tết nghe đến đây Thì ôm bụng cười sảng sặc Chết cha bài rồi Tam ô Tam gâu vâu đỏ gai mặt Đập cái gầu nước đánh ồn một cái Mẹ tiền sư Tiền sư cái lũ nhiều chuyện Có mỗi ba cháo với mấy chén rượu Thế mà cứ làm như là Quyết thọt nhách mép Kìa, chú đừng có chối Không có lửa thì làm sao có khói Thằng tứ xưa nay vốn tính nó thật thà Nhị tuét cười đến chảy cả nước mắt Còn Tam Vâu đứng ngẩn ra Cuối cùng chẳng nói năng gì nữa Lầm lũi quay vào nhà Mặc mẹ cho hai lão cười với nhau Lúc vừa vào đến trong nhà Thì ngoài ngõ đã vang lên tiếng ý ới Tiếng ô tô phanh lại Cửa xe bật mở Một người bước ra Trên vai vác cái túi ly lông như là cái bao tải. Ấy không ai khác chính là con Lan BD. Con này vừa đi trên tỉnh về. Môi đánh son tóc dài chảy bóng. Dáng đi ưỡn ào ưỡn ẻo. Vừa nhìn thấy nhị tuét đứng ở góc sân. Nó nhảy sổ đến. Ôi trời ơi. Thầy nhị. Em đây. Em Lan đây. Em hôm nay em đi tỉnh về. Các thầy đợi em ở mái con đê đầu làng. Khăn nhưng quần lính rộn ràng Áo cải khuy bấm em làm khổ các thầy đây Em mang quà về cho các thầy đây này Nó phăm phăm đi vào Ném cái túi trước mặt của nhị tuét Trong ấy có hộp bánh Một ít áo thun màu mè Và một lọ nước hoa hàng chợ Nó dúi vào tay của nhị tuét Thầy thử cái này mà xem Thơm cực kỳ là thơm luôn nhớ Đây Còn cái áo này Thầy mặc vào Ai nhìn cũng mê Nhị tuét đứng chơ chơ Mặt mũi mày méo sạch Còn chưa biết làm nào Thì con quyết nẫu từ đâu hùng hục chạy vào Tay nó cầm cái búa quen thuộc Này Khúc ra Khi bẹ thằng nào cái nhá Cái gì của tao ai mà đụng vào Thì tao bổ nó một phát nhá Con quyết nẫu vừa xuất hiện Mặt nó đã như Trương Phi Thế mà con Lan BD cũng không chịu thua Hai tay của nó rang ra chắn ngang Mày cốt Mày đi theo anh giáo dở rồi cơ mà Thầy nhị bây giờ là của chị Mày mà động vào thầy nhị của chị Chị xé xác móc mắt mày ra đấy Lập tức vừa gặp nhau một cái là hai đứa đối đầu Nhị tuét lúc này mặt mũi méo xệch, Rồi ôi hải cô ơi Mới bảnh mắt ra Tiếng trời rủa của hai đứa nhanh chóng thu hút đám người xung quanh. Họ bu vào trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu, đứng đầy cổng, rồi lô nha lô nhô ở trên bờ tường. Tưởng rằng chỉ có hai đứa nó tranh chấp nhị tuét, thì bóng dáng của một cô gái trông khá xinh. Thế nhưng khổ con mắt lại lườm rau gấp thịt xuất hiện. Không ai khác là con Bích. Con Bích lắc ôm rổ rau muống, bước vào. Nhìn thấy hai đứa kia thì giọng nó đã quang quát như con quả khoang. Tên sư bố chúng mày, hàng của bà mà chúng mày tranh giành đấy à, hả? Con Bích lập tức lao vào cuộc tình tay tư, cả sân bùng nổ như mở hội. Mấy người hóng chuyện, lũ trẻ con thì leo lên ở bờ rào. Quyết thọt lập tức lẻn ra ngoài cổng, cái miệng đã cười toe toét lôi cái điện thoại, mở màn hình. Giọng bô bô đúng kiểu phát thanh viên Kính thưa bà con Chào anh chị em Hôm nay trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu Lại diễn ra vở kịch có 1 không 2 nhá à, Anh chào em gái Hoa Trịnh nhá à, Lâu lắm mới lên xem livestream của anh Quyết à, Live cho anh Quyết chưa à, Đấy đấy Anh chào em trai Nguyễn Minh Cường nhá Đố lên cho anh đi em trai Hôm nay anh live stream mối tình tay bốn nhá không phải tay hai, tay ba luôn. Một bên là thầy Nghị Toét. Bên kia là ba bóng hồng ai sẽ giành giải nhất. Xin quý vị ấn like và đừng chuyển kênh nhé. Nghe thấy phát sóng trực tiếp, Nghị Toét đứng ở một bên tái cả mặt, đưa tay che luôn cả mặt cả đầu. Phản ứng đầu tiên là chạy đến chỗ quyết thọt rằng máy. Bạn ơi. Bạn làm cái gì đây? Hay ho cái gì mà quay? Bạn bôi giò chất chấu vào mặt tôi đấy à Quay cái lúc đánh ma đánh quỷ chứ quay cái lúc này Lão Quyết Thọt vẫn lia máy quay cười hề hề Phải quay chứ Bạn là idol Phải quay cho fan của bạn xem chứ còn Quyết Nấu cũng không thích lên truyền hình Lo lao đến sân sổ Quay cái gì mà quay Hả Hả Đưa đây Tôi mổ mẹ nó vỡ màn hình có mơ vờ còn Lan BD cũng lao vào Cất điện thoại đi Hay hò đấy mà quay Còn Bích Lắc cũng sấn sổ Cất ngay Né mẹ sao ngay bây giờ Lão quyết thật Sợ quá đành nhảy đi chỗ khác Thế nhưng vẫn lìa máy lại Trận chiến gián đoạn trong giây lát Rồi cả ba người lại lao vào rằng co Tóc tai rối bù và cào cấu nhau như mấy con gà mái trọi Đám đông ở cái làng này thì toàn là bọn nhiều chuyện trông thấy thế Không những không can mà lại còn hò reo cổ vũ Tiếng chửi, tiếng la hét Tiếng lão quyết thọt bô bô Nó tạo thành một bản nhạc hỗn loạn Giữa lúc trong tâm Thế giới tâm linh toàn cầu đang rối tung như cái phiên chợ Thì ngoài ngõ có tiếng người gào thét Ôi dồi ôi Có người chết đuối ở ngoài sông kia kìa Vậy là tiếng bước chân người lại dầm dập Người ta chạy từ đầu làng Đến cuối làng như mở hội Nghe thế vậy Lão quyết Thọt đang mải live stream thì ánh mắt cũng sáng lên như bắt được vàng. "Ôi dồi ôi tin nóng hổi. Có người chết đuối. Có người chết đuối. Nào, anh chị em mỗi người thả cho tôi một quả tim, tôi đưa anh chị em ra xem hiện trường." Lập tức, đám đánh nhau của bọn con quyết nẩu cũng dừng lại. Cả đám ba đứa liền xúm vào kéo luôn cả nhị toét đi. Chả mấy khi có người chết đuối để mà xem. Tam vầu tứ lợn trong nhà cũng không kìm được tò mò. Cũng dắt díu nhau ra Cả làng ra đến bờ sông Mới đến trên đầu đê đã ngửi thấy mùi tử khí nồng nặc Sọc vào mũi Cái xác dập dà dập dành đã trưng phành cả lên Ở bên bờ cát Da rẻ đã tím bầm Có nhiều mảng thịt đã giữa cả da Rùi nhặng bu kín Mùi hôi thối sọc lên làm cho nhiều người Phải bụng miệng nôn thốc nôn thắng Một người bảo Ôi giời, Chưa bao giờ tao thấy cái xác nào Nó ghê thế này đấy Một thằng thanh niên lùi lại Phe phẩy mũi khiếp thật khơm người gì mà ra dại thế này Rất nhanh công an huyện có mặt Họ cho mấy người lội xuống Đứng từ xa Người ta vẫn còn phải nhăn nhó Vì mùi thối Một anh công an chảy rôn rôn Cái xác này phân hủy lâu rồi Khó nhận diện lắm Có ai biết đây là ai không Anh này nói xong Nhìn lên đám người làng Cả làng xôn xao Thế nhưng chỉ nhận lại những cái lắc lắc đầu Còn quyết nỗ nó sấn sổ đi đến Chỉ chỉ cái búa hùng hồn tuyên bố Thầy Thầy ơi Thôi thì tiện có thầy đang ở đây Thầy gọi hồn về hỏi phép hồn nó thế nào Con Lan BD chen ngang Thầy ơi Sân khấu của thầy đây này Con Bích Lắc cũng sấn sổ ở một bên Anh công an nghe vậy thì gắt Ô hay Các anh có im lặng nào Đây là hiện trường Đừng có làm nhăng làm quậy Con quyết nấu vẫn cứ đến Thành Minh Tu công an ơi Thầy dị của anh em biết gọi rồi đấy Anh công an ngơ ngác Cái gì cơ Chị nói Chị nói là biết biết gọi Biết gọi rồi đấy Gọi cái gì Tu công an muốn cười thế à? Em nói là thầy dị của em Biết gọi rồi đấy Trong lúc anh công an còn đang gãi đầu gãi tai Bởi vì cố lắm mà không thể hiểu được Con quyết nẫu nó định nói cái gì bấy giờ Con Lan BD mới đi đến ống nghèo <cười> Nó bảo Là thầy nhị của chúng em Cái anh đẹp trai đứng ở trên trên đê kia kìa Anh ấy biết gọi hồn Bảo Thầy nhị của chúng em xuống gọi hồn để hỏi xem Cái xác đó Nó là ai Anh công an co mày nào nào Các anh các chị Đừng có vớ vẩn Đây là hiện trường của vụ án Chứ có phải là cái điện thờ nhanh các chị đâu mà gọi Quyết thọt không bỏ lỡ cơ hội Đứng ở bên góc Cầm máy lia Miệng đọc vặn như và đọc văn khấn Kính thưa quý anh chị em Hiện trường nóng hổi vừa thổi vừa xem Một cái xác phân hủy bốc mùi tử khí Công an đang lúng túng chưa biết danh tính Ai là nạn nhân Liệu có liên quan gì đến ma quỷ Hãy cùng quyết chim mờ chờ xem Nhị tuét đứng đó Phất tay, bạn Quyết cất cái máy đi cho tôi nhờ xem nào Còn cô Lan, cô Quyết, cô Bích lùi ra xem nào Đây không phải là cái trò đùa Bên cơ quan chức năng người ta vẫn miệt mài khám nghiệm Cuối cùng bằng những biện pháp nghiệp vụ Họ khẳng định nạn nhân tử vong do đuối nước Thời gian chết ước chừng vài ngày Danh tính chưa được xác định Đám người làng lại được dịp bàn tán Nói chung là cái làng này nó rối việc lắm. Lúc ấy, tứ lợn đang đứng khoanh tay mắt liềm diêm, đưa ra đánh giá. Ê, cái xác này chưa chắc đã bình thường nhá. Cứ công an người ta chỉ nhìn thấy cái vỏ thôi. Còn cái hồn cái vía thì chưa ai chạm vào được đâu đấy. Cả đám lập tức quay sang. Quyết thọt thì sung sướng như bắt được vàng. Lập tức chiếu điện thoại về phía tứ lợn. Anh chị em ơi, thầy tứ thầy tứ đúng là mắt lửa ngươi vàng đã nhìn ra tung tích rồi đây này tứ lợn nói nhỏ với quyết thọt này chỉnh phiêu tờ lên hình nhớ cho tôi gầy gầy một tí nhá quyết thọt cười cười giơ ngón tay cái yên tâm tứ lợn đi đến chỗ cái xác trước sự ngỡ ngàng của mấy người lão rút từ trong túi ra một lá bùa vàng đưa lên miệng dì dầm đọc thần chú rồi đột nhiên Lão quay sang đám thanh niên làng Đang đứng ở đó Ê Trong các chú Chú lào khỏe mạnh Vững vàng thì ra đây xem lào Tôi cho hồn nhập vào lối chuyện xem lào Đám thanh niên nghe thế vậy Thì tái mặt Một thằng trai làng to cao Nhưng mặt non chuệt Bị mấy đứa bạn xô lên Mày đi ra đi Mày đã khỏe nhất Mày đi lên xem nào Tứ lợn lạnh lùng dán thẳng lá bùa vào chán thằng thanh niên Rồi quát Nhập Trong chốc lát thằng kia bỗng nhiên trợn ngược mắt Người nó run lên bẩn bật Miệng há hớp. Quả nhiên thằng thanh niên rũ xuống Rồi bắt đầu cất tiếng Điều kỳ quái, Là cái khóe miệng của nó chỉ hơi hé hé ra nhưng âm thanh lại phát ra không phải là âm thanh của thằng thanh niên mà là thứ âm thanh rèn rèn. Tôi là Nguyễn Văn Lịch ở thôn Sẩm, người làng xôn xao, thôn Sẩm mà. Dào ơi, thôn Sẩm cách đây cả chục cây số cơ mà, sao lại trôi giạt vào đây thế này? Người kia lại tiếp tục nói giọng đứt quãng. Tôi đi làm về. Đi làm xa. Nhưng người yêu tôi đã lấy chồng. Tôi buồn. Tôi uống rượu say rồi ngã xuống sông Tôi không muốn thế đâu. Nhưng mà cứ như là có ai đẩy. Người làng nghe mà dùng mình. Có một bà già sụt sùi lấy khăn chấm nước mắt. Ôi dồi ôi. Thế giả là thằng bé nó cũng chỉ vì chữ tình mà bỏ mạng đấy Còn quyết nẫu trừng mắt Thấy chưa Nó quay sang kéo kéo tay áo anh công an trẻ Em đã bảo tú công an rồi Các thầy em đấy Thầy Tứ Còn là, đệ tử, là sư đệ của thầy nhị nhà em Các thầy nhà em biết mở rồn đấy Không phải tự nhiên đâu mà có mang được rồi Quỷ vẫn đùa ngay Anh công an nhăn nhó Cũng không biết nói sao với cái con này Người ta vẫn cứ bảo đó Đắc câm còn hay nói Điếc còn hay hông hớt. Tam Vầu đi đến Chết mấy ngày rồi Sao vùng quanh đây không ai đi tìm chú em Thằng thanh niên bị nhập hồn Vẫn ngồi ở đó rũ rượi. Bố mẹ tôi cứ nghĩ Tôi buồn Chuyện tình yêu cho nên bỏ đi Tôi mấy lần muốn báo mộng mà không được. Thành hoàng không cho tôi về làng. Thế bây giờ mày muốn gì? Linh hồn kia nghẹn ngào. Chỉ muốn về làng sầm. Để được an táng nhập thổ vi an. Nói đến đây thằng thanh niên điếng lên rồi rũ rượi, Mọi người vội vàng chạy lại đỡ nó. Đến khi mở mắt ra thì nó lại trở lại bình thường. Ừ, em làm sao thế này Em làm sao thế này còn quyết nẫu đã lành tranh Mày bị lập nôn đấy mai mưa bị lập nôn Người làng nhìn nhau Ai nấy cũng càng lúc càng nể phục Tài năng của các thầy Bên cơ quan chức năng Vừa bán tín bán nghi Nhưng cũng vẫn cứ ghi chép vào trong sổ Để theo dõi Nghi ngờ nạn nhân là Nguyễn Văn Lịch Người thôn sầm đối nước Đề nghị cho điều tra gấp Giọng của Tam Vâu trồng xuống đời người Khổ vì trự tình Rồi lại thành ma thành quỷ Dân làng đến đây Thì cũng đã biết được đầu đuôi câu chuyện Dần dần tản đi Câu chuyện về Nguyễn Văn Lịch Lan nhanh như cơn gió Người ta nghe chuyện vừa thương vừa sợ Còn về phần cái xác Thì cơ quan chức năng cho xe chở đi nói sẽ liên lạc với chính quyền của thôn sầm để xác minh đám dân làng thấy tài phép của tứ lợn thì vỗ tay rầm rầm coi như là một lần nữa các thầy lại thể hiện tài năng anh công an trẻ trước khi leo lên xe đánh mắt nhìn sang mấy ông thầy trong bộ dáng dị hợm còn thấy láo pháo còn quyết nẫu là vẫn cứ cái gì mà dập dồn dập dồn anh thở dài Đúng là ngôi làng này bất ổn thật đấy. Buổi sáng ở nhà ông Kính trưởng Thôn. Ông cùng với mấy người bạn vong nên là ông kia Đông Bình Tiếm Nam đang ngồi quê quần. Mấy bát tiết canh đỏ ao cùng với mấy đĩa lòng lợn bốc khói nghi ngút. Chai rượu nút lá chuối để ở giữa mâm. Mới 9 giờ sáng mà đã sắp hết nửa chai. Ông Kính mặt đỏ gay vừa rót rượu vừa cười. Nào mời các bố uống tí cho âm bụng. Sang ra trời mát thế này mà không làm cút thì đời nó mất vui. Lão Kiên bộ dáng gầy đầu hói bóng sắn téo cười tuê tuét. Nói thế chứ người ta bảo là từ sớm trà trưa trà đâu và đâu chiều lại nằm vật hết cả ngày. Vợ tôi quan nó mắng Nó bảo tôi mà còn uống Là nó cho tôi ngủ ngoài tròn lợn Cảm âm cười hô hố Lão Bình xen vào Mụ nói thì thôi Chứ không uống nó lại bảo là đàn ông mà chả ra gì Có chén rượu cũng không biết ấy Uống là phải có lý có lẽ Các cụ nhỉ Chọn Ông Tiến gật gật đầu Đàn ông mà không có chén rượu Nó như là xe máy không xăng Có mỗi cái việc nổ cũng không được Dựa vào lời ra Cuộc nhậu vui như hội Ông tiến ông nam vừa gắp lòng lợn cho nhau Miệng vẫn không quên bác kính này Cái tượng ở đình làng dạo này sao rồi Tôi nghe thấy bà con ở trong chợ Người ta đồn nầm lên Bảo là bức tượng bị xét đánh là điểm xấu Là làng mình sắp có chuyện Ông kính khỉ khì khì phất tay Tình sự toàn là nhảm nhí Tôi nói thật Tượng bị xét đánh là cái chuyện bình thường Xét đánh vào đồ đồng Chứ có phải đánh vào người đâu mà lo Mà tôi thấy Như thế nó lại càng thiên Là thần linh người ta giáng xuống đấy Như thế là để cho đồng tẩy huế Là phúc của lành hoành nghị đấy Ông Nam lan tăn Nhưng người bảo là hôm ấy xét đánh xong tự pho tượng có tiếng hét ghê lắm Ờ thì đúng là có tiếng Giữa mưa gió sấm chớp Thì cái gì chẳng có tiếng Để con chó nhỏ tôi nó còn sợ Nó sủa cờ lên Nói đi cũng phải nói lại. Từ ngày tượng bị xét đánh. Tự nhiên tôi thấy đỉnh làng nó sáng lạng hẳn ra. Hôm qua tôi vào đốt hương. Cảm giác là hương nó thơm hơn hẳn mọi khi đấy. Ông Bình gật gù Cũng đúng. Thần linh mà nổi giận. Thì người làng đã đổ bệnh cả rồi. Đằng này ai vẫn... Nấy vẫn khỏe phê phê. Trẻ con nó vẫn chạy nhông nhông đấy thôi. À, thì chẳng qua là cái lũ đàn bà... Nó nhiều chuyện Nó có thích bịa khẩu ra cho câu chuyện Nó thêm phần ly kỳ Làng mình mà thực sự có chuyện Thì ông Kính ông chả là người biết đầu tiên Thế chứ còn gì nữa Ông Kính tự hào vỗ ngực Tôi làm trưởng thôn bao năm Việc gì chả đến tay Làng hoành nghị này Có khi còn sắp được mở mày mở mặt Câu nói làm cho cả mâm rượu dừng lại là sắp có tiền gì à? Ông kính khởi khà khà rót thêm rượu. Đấy, cái con đường mới nghe nói là tháng sau khởi công, đường nhựa to mênh mông, chạy qua giữa làng mình, nối thẳng ra quốc lộ. Sau này xe cộ qua lại tấp nập, quán xa bọc lên. Dân làng mình lúc ấy đầy cơ hội làm ăn bởi đổi đời. Ôi giời ngon quá! Bao năm nay trời cứ mưa là đường lằng, bùn lầy lội. Đi bộ có khi còn suýt ngã Giờ mà có đường mới Ai chào mừng Ông Bình gật gù. Ngày đầu là còn làm luôn cả cái cầu bê tông Qua sông Hoành đấy Cái đoạn cây gạo ấy Từ ấy đi sang làng Hoành nhất Khỏi phải đi đò Thằng cha khất mà nó còn sống thì nó mừng phải biết Đằng ngoại nhà nó ở làng bên đấy mà Nghe nói đến lão khất Cả mâm chợt im lặng Ông Kiên hắng giọng Nói thế chứ Nghe cũng thường Dù sao Lão khất cũng là người làng Chết thảm quá Thôi đừng nhắc cái chuyện đó nữa ngày đầu mụ lành Vợ lão cho thầy về trấn yểm rồi Xong chết nó cũng là cái xấu Không khí u ám lại bị xua tan Tiếng cụm chén lạch cạch vang lên Trong khi mấy lão say sưa nói chuyện đường mới Tương lai làng xóm sáng lạn Thì bà mến vợ ông kính từ trong bếp đi ra Không uống vừa thôi Dẫu đâu những kẻ ngủ trưa Sang đâu những kẻ say xưa tối ngày Ông Kính đấy Thế bảo còn phải ra xã ký biên bản gì về không Ông Kính Giọng lè nhẹ ra ngoài Bà cứ để đấy Việc làng việc xóm là tôi lo Uống cho lắm vào Rồi tí nữa lại làm vật ra đấy Rồi tôi lo tôi lo Lần trước ông say quá suýt nửa ký nhầm văn bản đất ruộng Thành đất dự án đấy Cả mâm lại được dịp cười hô hô Các ông cứ yên tâm Cái làng hoành nghị này Sắp thay ra đổi thịt rồi Đường mới cầu mới Còn có cả dự án du lịch Người ta về quay phim viết bài kêu gì chả được lên đài báo tivi Mấy cái sự ma quỷ vớ vẩn là gạt ngay đi nhá. Ờ thì ông nói đúng <cười> Cuối cùng tiệc rượu cũng tan Trời bắt đầu lác đác đổ mưa gió vẫn cứ thổi lồng lộng mát dịu. ông kính xem chừng lúc này say lắm rồi. mấy người bạn cũng lục tục đứng dậy. thôi, chúng tôi đi về. bữa nào rảnh. <cười> đầu tháng này em ta lại lòng lợn tiếp cảnh hả ông định đi loanh quanh cho tỉnh rồi hẵng về. mấy người chia tay nhau, trả hiểu thế nào. chân ông lại đưa bước ra đến chỗ bờ đê. Trời đã bắt đầu về trưa Bầu trời vẫn sấm sịt Mưa bay lất phất Chẳng hiểu làm sao Ông Kiên thấy mắt ông cứ mờ mờ Tựa như là có làn khói làng bảng Che phủ tầm mắt ngẩng mặt thấy tầng không mây mù mịt Ông thấy lạnh lạnh Muốn quay về nhà Bỗng nhiên toàn thân ông cứng đờ Tựa như có một bàn tay nặng nề đặt lên vai Ông Kiên giật mình quay lại Đưa nào Thế nhưng rõ ràng là sau lưng ông không có ai Mà bên tai ông nghe có tiếng thở phì phì Như là tiếng người hụt hơi Vì vừa chạy bộ cả một đoạn quãng đường dài Ông Kiên muốn cất bước Nhưng hai chân nặng như đeo đá Bắt ông phải đứng lù lù ở trên đê Ôi dồi ôi Hay là mình sai quá Tiền sư Rượu nhà lão kính kiểu gì thế này Bỗng nhiên cái bàn tay đặt trên vai ông cứ thế mà đẩy ông Kiên đi. Mỗi bước chân của ông là một nhịp nặng nề. Đi đến cuối đê, chỗ rẽ xuống con đường nhỏ. Ông Kiên thấy thấp thoáng có vài bóng người. Nhìn tưởng là dân làng đi làm đồng về. Thế nhưng điều lạ là họ đi hàng một, bước rất đều. Cái đầu cúi gập. Không ai nói năng gì cả. Ai đây? Đám người vẫn không đáp Ông Kiên tự nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc Một trong đám người khẽ quay đầu lại Chỉ có điều trong cái không gian u tối này Khuôn mặt của nó nhòe đi, không nhìn rõ Ông Kiên dùng mình khi nhìn cái khuôn mặt đó Nó giống như là một cái mảng thịt phẳng lì vậy Một giọng nói vang vang Phát ra từ cái khuôn mặt phẳng lì Không có mắt, mũi, mồm kia Bàn tay của kẻ đó từ từ đưa lên vẫy vẫy Đi thôi Đi với chúng tao Đi Câu nói như là có sức mạnh rụ rỗ Ông Kiên liền hỏi Đi, đi, đi đâu? Người kia trả lời Đi xuống dưới kia, xuống dưới kia. Cũng không phân biệt được giọng nói lại là của đàn ông hay của đàn bà. Chỉ biết rằng nó như có thức, sức mạnh thôi thúc. Tựa như có ai đó nắm lấy tay ông kéo. Ông Kiên không thể nào cưỡng lại bước chân. Từ từ đi theo đoàn người đến chỗ giếng hoang làng hoành nghị. Nước giếng đen ngòm ngòm Phản chiếu lại Bầu trời tím tái phía trên Chỉ có hơi lạnh bốc lên Mùi ngai ngái tanh tanh từ dưới giếng Ông Kiên dùng mình khi thấy Ở bên thành giếng có mấy bóng người đang đứng Mờ mờ cao thấp khác nhau Tất cả đều nghiêng đầu hướng về phía ông như chờ đợi Điều kinh khủng nhất đó là Tất cả đám người này Trên khuôn mặt của họ phẳng lì Không có mắt mũi miệng Ông Kiên lại tiếp tục bị cái bàn tay vô hình đằng sau lưng đẩy tới Người ông tê dại cả đi Ông nhìn thấy từ dưới cái giếng hoang của làng Một cái bóng từ từ trồi lên dưới mặt nước Nó cứ thế mà đứng lờ lững Nước chỉ ngập được đến độ thắt lưng Làm sao mà bình thường một người có thể đứng được ở dưới nước như vậy Nước giếng sôi lên ở một bắn tung tóe. Bất ngờ những bàn tay trắng nhợt thò lên dính đầy rong rêu bấu vào thành giếng. Ông Kiên đến lúc này dùng mình muốn lùi lại, chân ông vấp phải hòn đá ngã rúi rội. Mắt ông vẫn nhìn đăm đăm vào cái miệng giếng. Bây giờ ông nhận ra kẻ đứng ở dưới giếng kia là ai? Chính là Lão Khất. Chỉ có điều lúc này bộ dáng của Lão Khất trông vô cùng ghê giợt. Lão từ từ đưa tay chỉ về phía ông Kiên. Gia đình ông Kiên từ trưa không thấy ông về. Bà là vợ ông Kiên cứ thấp thỏm đi ra đi vào. Gọi điện thì không liên lạc được. Cơm canh đã bày ra sẵn. Bùa rồi đã bu cả vào rồi. Mà chẳng thấy ông đâu. Bà là vốn là người cẩn thận hiền lành. Ông Kiên chồng bà là cán bộ về hưu, tính tình vui vẻ. Nói chung là gia đình ông cơ bản, hòa nhã. Chỉ phải cái tội là từ hồi về hưu đâm ra nhàn tản, ông lại hay rượu chè. Bữa nào mà gặp bạn là bữa đấy say tuy lúi. Bà quay sang bảo con trai. Trung này, anh ra ngoài đình tìm xem bố anh đâu. Này, ông Kính mời. Không khéo lại nhậu nhạt rồi quên cả lối về. Anh Trung là con trai cả của ông Kiên. Quay sang Dạ vâng Thế để con đi xem thế nào Nhớ Nếu như mà không thấy thì đi dọc đường ra bờ đê nhá Mà này Mẹ bảo này Đừng có đi ra chỗ cái giếng hoang nhá Anh chung biết vì sao mẹ mình dặn như vậy Liền gật đầu Con biết rồi Mẹ đừng lo Nói như là như vậy Thế nhưng lúc đi vòng một vòng qua đình Thấy cửa nẻo đã đóng Đèn đóm đã tắt Anh liền đi lên trên đê Nheo mắt nhìn về phía cuối làng, chỗ có cây đa và cây giếng hoang. Tìm khắp mọi nơi không thấy rồi, chỉ còn chỗ đó. Hết tập 1 kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 1 Đối với chuyện của tác giả Lương Duy thì có lẽ là anh chị em cũng đã quen thuộc khi mà nghe các tác phẩm của tác giả Lương Duy rồi. Cái điều nổi bật của bạn ấy là bạn ấy vẽ ra cái phong cảnh làng quê, nó nó rất là gần gũi đúng không ạ? Khi mà chúng ta nghe chuyện của tác giả Lương Duy mô tả về những làng quê thì chúng ta cảm giác cứ như kiểu là quê mình vậy á. Hồi nãy có một bạn có hỏi là Là cái giếng hoang Thì tại sao người ta lại có thể đi xuống dưới giếng được Thì thế này à, Em trai có lẽ là em sinh ra và lớn lên Ở thành phố thì em không biết Cái giếng làng hầu như là Ở những làng quê xưa cũ Thì đều có những cái giếng làng Không phải chỉ một Mà là mấy cái giếng làng Cái giếng này nó không như là cái giếng Gia đình nhà mình đâu, nó nhỏ nhỏ đâu Đúng không? Cái giếng gia đình nhà mình Thì cái khoanh giếng nó chỉ khoảng đường kính nó chỉ khoảng tầm hơn mét thôi, đúng không ạ? Thế nhưng mà cái giếng làng thì nó khác, cái giếng làng thì nó rất là to, thậm chí nó giống như kiểu là cái ao á. Tất nhiên là nó nó nó không nó nó như là cái ao vừa vừa cỡ vừa. Ấy. Và người ta xây cái giếng làng nó không phải bo lên thành giếng cao lên như ở gia đình mình, mà người ta sẽ xây bo bờ be bờ xung quanh và sẽ có những cái lối đi xuống À, người ta sẽ xây những cái bậc thang đi xuống và sẽ dưới cùng chỗ mé nước thì người ta sẽ có một cái cái sân nhỏ nhỏ đó để ví dụ như là người làng sẽ xuống đó lấy nước đấy thậm chí là rửa rau ngày xưa đó. đấy thì là như thế hoặc thậm chí là nhiều cô nhiều bà là ngồi đấy gội đầu hoặc là những hôm tối trời là có nhiều cô ra ra múc nước ở giếng làng vì tiện thì vắng người mà trời thì chang thanh gió mát thì còn cởi yếm ra để tắm cái này là là bây giờ thì thú thực với các bạn là giếng làng thì chắc là ở những làng quê thì ở bắc bộ tôi không biết là trong miền nam như nào nhưng mà ở những làng quê bắc bộ thì hầu như là làng nào cũng có tuy nhiên rằng là ở cái thời đại hiện đại bây giờ thì cũng không biết là họ các làng có còn lưu giữ được không thế nhưng mà như ở làng quê ngoại tôi thì không còn nữa rồi giếng làng không còn nữa rồi thế nhưng mà ở, ở ở ngay cái gần cái khu của tôi đi vào khu nông nghiệp một chút thôi là cái làng này là vẫn còn cái giếng làng nó cái cái cái mô hình của nó là như thế tuy nhiên rằng là nhiều năm trôi qua thì người ta không sử dụng nước ở giếng làng nữa thì người ta vẫn cứ để đó coi như nó là một cái di tích kỷ niệm đấy cây đa bến nước sân đình thế thì cái bến nước thì đôi khi nó là cái bến sông hoặc cũng có đôi khi mình cũng hiểu có thể hiểu nó là cái giếng làng nhé để, để anh giải thích cho bạn biết hình dung được cái giếng làng nó là như thế ok trước khi nghỉ để chúng ta sẽ tôi sẽ trả lời cái cây cho anh em sáng ngày hôm nay tôi đã phải vào tận trong nhà bà kế để hỏi chính xác cái cây mà để dã rượu nó là cái cây khúng kháng nha các bạn nó là cây khúng kháng nó là loại cây thân gỗ Nó. Nói thật là để tôi cũng chưa nhìn được cái cây mắc tuổi đời của nó, nhưng ở trong nhà bà kế thì có một cây khoảng 10 năm. Hơn 10 năm rồi. Nó to lắm, nó to, cao. Ờ, năm nó ra quả thì như bà kế nói là là hai lần. Thế nhưng cái cây của nhà bà kế thì nó chỉ ra có một lần thôi. Một năm một vụ đó. nhưng mà bà bảo là thường cái giống khủng kháng này nếu mà trồng hợp đất ấy, thì nó phải ra hai lần. Cái quả của nó đó, Là cũng có thể đun nước được Cái lá, cái cành, cái rễ Nói chung là nó dùng được tất Thì nó cũng là một cái loại rất tốt cho gan đó, Nó rất tốt cho gan Và cái chức năng giải độc gan của nó rất là cao Thì cái quả khung kháng Đó là có nhiều Đồng bào người người dân tộc á Là người ta Sẽ Đun cái nước có thật đặc Để người ta uống Để cho nó giã rượu Một khi các ông mà đi uống rượu về Say xỉn quá Thì người ta uống cái nước đó Nó giã rượu rất là nhanh Còn các ông mà trước khi đi uống rượu cũng thế Có thể người ta sẽ kết hợp với một vài loại Loại lá nào đó của người ta Thì người ta uống cái đó trước Thì cái cơn khi mà người ta đi solo rượu Đi đấu rượu đi thi đấu Đi tiếp khách đi cỗ bàn này nọ Thì có thể là cái sức người ta chỉ uống được Khoảng tầm lít thôi thì bây giờ người ta uống được lên đến lít rưỡi còn tất nhiên là say thì thú thực lòng với anh chị em là rượu nào mà chả say đấy thì nó là cái cây cây khúng khéng nha các bạn cái cây này thì nó thường mọc ở vùng trung du miền núi chứ ở dưới xuôi thì mình không thấy Đó, mình có hỏi và cái thì không không phải lá mất mệt không không phải lá mất mệt nha cây khúng khéng đấy cái này anh chị em nào ở trung du miền núi hỏi là sẽ các cụ là sẽ biết cái khung kháng ở ở trên đoạn Bắc Cạn rất là nhiều. Rất là nhiều luôn. Ừ. Tôi cách đây khoảng mấy năm tôi có đi một cái theo một cái dự án tài trợ giáo dục thì có một cái con phố nhá ở ở ở thị trấn đó có một cái con phố mà người ta trồng cái cây đấy để thay cho cái cây bóng mát các bạn khúng khéng nha khúng khéng anh chị em cứ hỏi đi thì thì sẽ biết cái cây đấy nó cũng là cái cây rất là tốt cho gan đồng bào người tày người nông thì người ta sử dụng nó là một trong những cái cái cái cái vị thuốc chính để thải độc gan và để để để uống rượu. <cười> đúng rượu. Đấy, mình hiểu nó là như thế. Thế thì anh ơi so nó với găng gật thì thế nào? À, cái này anh cũng hỏi rồi. Cái này anh cũng hỏi. Thì thú thực với bạn là uh, các bạn có hình dung giống như kiểu kháng sinh á. Đúng không? Thì có cái loại kháng sinh thì nó sẽ chữa viêm nhiễm vào ở khu vực này thì có cái loại kháng sinh nó sẽ chữa viêm nhiễm ở khu vực kia nha. Mình cứ hiểu là như thế, hoặc là ví dụ chữa về về về một cái vết thương bị bị viêm nhiễm chẳng hạn thì <cười> chúng ta bị viêm nhiễm một cái vết nào đó thì Có nhiều loại kháng sinh để chữa. Đúng không? Kháng sinh này nó có thể vẫn chữa được. Kháng sinh kia nó vẫn có thể chữa được. Thì cái cây khúng khén và cái, cái găng ngật nó cũng đều tốt cho gan. Thế nhưng mà mỗi một cái nó sẽ mạnh về một một một hướng. Đấy, mình hiểu là như thế. Chứ còn để mà nói là so sánh thì chắc là phải để cho các nhà khoa học. Người ta đưa lên, người ta nghiên cứu thành phần. Mỗi một cái bài thuốc mình có hỏi thì bà Cá có nói là mỗi một cái bài thuốc thảo dược nó sẽ có sự kết hợp khác nhau Đó. và nó sẽ đem lại những cái hiệu quả ở những cái mức độ khác nhau hoặc là dài ngắn hoặc nhanh chậm Đấy. thì nó là như thế thú thực là mình cũng chỉ hỏi được đến thế thôi chứ còn thực tế sử dụng thì nên mình mới bảo bà cái là bữa nào bà thử bà thử đến cái cái cái mùa qua nào hoặc là ví dụ lá nào nó dành dành bà bẻ cho con đi lá bà đun còn uống thử xem nó thế nào. Thì để tôi xem xem nó thế nào. <cười> Nhá, anh chị cứ thử hỏi cứ thử hỏi uh, những người ở trung du miền núi thì chắc chắn là sẽ biết cái công dụng của cây khủng kháng. Trước đây thì nó cũng nhiều lắm, nhưng mà bây giờ thì cũng cũng không còn nhiều mấy nữa, người ta trước đây có một, tôi nhớ có một cái cái cái, cái con phố ở ở chỗ thị trấn là họ trồng toàn cây hung khéng làm cây bóng mát luôn đó các bạn trồng cây đó làm cây bóng mát luôn Đấy, nhưng có thể là sau này thì người ta bỏ họ người ta tôi thấy bây giờ người ta hay trồng cái cây gọi là gì nhỉ cây muồng cây muồng vàng làm cây bóng mát hoặc là cây hoa ban ở trên những vùng trung du miền núi của tôi thì họ rất hay trồng cây hoa ban để vừa là phong cảnh và vừa làm cây bóng mát uh -huh đấy thì các bạn cứ thử tra ở trên các phương tiện tìm kiếm để xem nó như nào nhá. Ok một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi và ngày mai chúng ta sẽ xem xem cái câu chuyện ở cái làng này nó là như thế nào và liệu rằng là khi cái con đường cùng với các cái dự án nông thôn mới đi qua cái làng Hoành Nhị này thì nó sẽ còn kéo theo những cái điều gì ở ngày mai. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.